các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bỗng nhiên cậu thấy có sự hiện diện của một người đàn ông gầy guộc rảnh ràng đang uy nghiêm đứng trước mặt và dường như ông ta đang trực tiếp tham dự và cản trở diễn tiến thoát xác của cậu và cái chết đang diễn ra thật từ từ cậu cố gắng để nhìn cho rõ khuôn mặt của ông ta nhưng cậu đã chẳng trông thích được vì dường như nó có một làn mây nhẹ bao phủ chung quanh tầm nhìn của cậu Qua làn mây đó, cậu nhìn thấy một cánh đồng thênh thang xanh mát những cây và cỏ. Cậu cảm thấy yêu mến ngay cảnh giới thanh thoát nhẹ nhàng này, rồi tự nhủ lòng sẽ cố đi đến đó và ở đó luôn không muốn đi bất cứ đâu nữa. Nhưng người đàn ông đó lại nhất định ngăn cản không để cho cậu đi qua. Ánh sáng hồng nuốt gọn làn gói đen, sau đó cũng từ từ biến mất khỏi cơ thể của cậu. Hồn của cậu bị hút trở lại không chút đau đớn. Nhưng mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất tỉnh. Hai ngày sau, ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng vô cùng tỉnh táo nhìn lên trần phòng với những hộp đèn nê ông trắng dịu, Hồng Anh vẫn nhớ như in chuyến hành trình thần tiên vừa từ cõi âm đầy khắc lạ trở về. Linh hồn của cậu không có dấu hiệu hoặc dư vị nào của thương tích, vẫn mạnh mẽ bình thường. Nhưng cái xác của cậu thì thật sự yếu đuối, bởi nó bị thương và bất động mấy ngày qua hoặc là bởi sự biến mất của thiên mệnh cậu cảm thấy hơi hơi nhẹ nhõm như thể một khối nặng vừa được nhấc khỏi hai vai trên bàn một phong thư còn thơm mùi giấy mới cậu mỉm cười chắc chắn chẳng còn con quỷ độc nào cố giả thành thầy pháp lừa cậu nữa bên trong là một bức thư viết tay nét chữ phóng khoáng và hạnh phúc hồng ảnh con đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng và trở thành một thầy pháp thực thụ Nhưng con biết đấy, chúng ta vẫn phải không ngừng học hỏi và đổi mới kiến thức, gặp lại con những ngày sau, thầy của con. Mấy hôm trước cậu đã sống trong ác mộng, còn giờ đây khi mà mối đe dọa vì ma quỷ đã được cất bỏ, thế giới này dường như trở thành một nơi hạnh phúc sán lãn hơn. rốt cuộc thì mọi chuyện đã chấm dứt và cậu lại có thể bắt đầu tiến lên phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc